các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net đi đâu chứ? được rồi, bất nói nhảm đi. gia hạn cho em xuất hiện trong vòng 3 ngày. nếu không quá hạn, anh sẽ không đợi nữa. lần nào cũng đều là anh ngắt điện thoại, mà lần này cũng không phải là ngoại lệ. tần tường lặng lẽ thất thần. cứ như vậy sao? cứ như vậy mà bán mình cho anh sao? lại còn tặng kèm thêm một đứa con trai nữa. vì sao lại giống như đang nằm mơ vậy? vừa rồi trong điện thoại rõ ràng là còn muốn nói một chút gì đó. Kết quả đến cuối cùng lại không nói Vốn cô muốn nói rằng Mục thần nhất à Anh có yêu em không Hoặc phải nói là có phải vì yêu nên quyết định kết hôn với em hay không Cho dù là cô nói trước một câu Mục thần nhất à Em yêu anh Rồi sau đó chờ nghe anh trả lời lại Anh cũng vậy Mà cũng đúng xem hoàn toàn là đạt được mục đích Nhưng kết quả là cô không nói gì Anh cũng không nói gì Mà hôn để cũng đã được quyết định Thật là quá mức hoang đường đi Ở bên cạnh mục thần nhất Tiết tấu luôn luôn là nhanh như vậy Muốn hoang đường là không thể nào nhé buổi hòa nhạc ở Tokyo bắt đầu như thế nào Kết thúc như thế nào Trong đầu của tần tường gần như không lưu lại Bao nhiêu ấn tượng Có thể nói là cô đã dùng tốc độ nhanh nhất Để hoàn thách tất cả công việc của mình Rồi sau đó bay thẳng đến New York Một thần nhất công đến Sân bay đón cô Mà chỉ gọi cho cô một cú điện thoại Bảo cô đến biệt thự của anh Kiều ngạo như vậy Lại không săn sóc người khác Tần Tường bĩu môi đành phải bắt taxi Đến ngoài ô của New Jack Đến biệt thự riêng của một thần nhất Xe mới tiến vào khu biệt thự Tần Tường đã cảm thấy nơi này rất là không thích hợp Xung quanh có một số xe ra ra vào vào cảnh tượng rất là náo nhiệt. Lại là những phóng viên đang âm thầm theo dõi sau. Tâm trạng của cô hơi xấu đi Sau khi lái xe biệt thự Quản gia đứng ở bên cạnh mở cửa xe cho cô rồi cất tiếng Cô Tần mời bên này Gàng tay màu trắng dẫn cô đến một thế giới khác Tần từng gần như không dám tin vào mắt mình Trước điện thử có một đài phố nước cực lớn Có rất nhiều khách cứa mặc lễ phục Sơ ly rượu mà mỉm cười chào cô Phẩm nhất đột nhiên xuất hiện Hôm nay thằng bé mặc một bộ lễ phục màu trắng Đẹp trai giống như một hoàng tử Mẹ à, làm sao bây giờ mẹ mới đến chứ Con thật sự là rất đói bụng nha Cái này, đây là chuyện gì vậy Cô hoàng hốt nhìn về phía trước Mộc thần nhất giống như là vị vua trong thế giới cổ tích vậy Giáng dốc cao ngạo và tao nhã nhất Đang đứng ở bên cạnh hồi nước Vốn là từ tốn đưa tay về phía cô Cô giống như là bị trống tả vậy Từ từ tiến về phía anh Không tự chủ mà đặt tay vào trong tay anh Thời cha Cô dâu của con cũng đã đến rồi Nghi thức có thể bắt đầu Mộc thần nhất nói Sau đó cô nghe được giọng của cha sứ cất lên Một thần nhất Con có nguyện ý cưới tần tường làm vợ Cả đời yêu thương cô ấy, tôn trọng cô ấy, bất luận là sinh lão bệnh tử cũng không bao giờ phản bội lại cô ấy hay không? Còn nguyện ý? Giọng của anh rõ ràng và bình tĩnh trước hồn nước trong veo thần kiết. Vậy thì thần tường, còn có nguyện ý cả cho mộc thần nhất, cả đời yêu thương cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, bất luận là sinh lão bệnh tử, sẽ không bao giờ phản bội lại cậu ấy hay không? Cô ngơ ngắt hát nhìn vào mắt của mộc thần nhất, tất cả tinh thần đều giống như bị đôi mắt thâu kia hút vào. Đôi môi ngập ngừng nói công vắt ra tiếng Mục thật nhất cúi đầu Mỉm cười nói bên tay cô Em yêu à Em đang do dự cái gì chứ Khách khứa ở đây đều đang nhìn chúng ta đó Con, con nguyện ý Cô cất lời thì thầm Vậy thì ta tuyên bố Các con kết thành vợ chồng Cha sứ chúc phúc cho bọn họ Khách cửa cũng đồng loạt đứng lên Nói tiếng chúc mừng và ca người Đầu óc tần Tường vẫn là một mớ hốn độn, Còn chưa rõ ràng tình hình Khách cưới đến đây có không ít nhân vật nổi tiếng trong giới âm nhạc. Cô đều quen biết, khó tránh khỏi vài người sẽ than phiền trách móc cô. Cô đúng thật là biết giữ bí mật nha. Rõ ràng cùng với một thần nhất có một cậu con trai đáng nhiều như vậy lại còn gạt chúng tôi. Đến khi kết hôn mới thông báo với mọi người. Cô đành phải cười khổ mà cất lời giải thích. Có một số việc nằm ngoài kế hoạch, cho nên thật là không thiện, thật là xin lỗi. Tiệc cưới kéo dài đến tuần khuya, ngoài trừ khách khứa ở bên ngoài, Một thần nhất còn thận trọng lựa chọn Từ mấy nhà truyền thống Tương đối là tham dự Có thể thấy được hôn lễ hôm nay Đều trở thành đầu đề cho giới giải trí Thật là vất vả mới tránh được mọi người ở bên ngoài Trở lại bên trong biệt thự Một thần nhất gọi cô đang định lên lầu lại Em đi đâu vậy? Phòng của chúng ta ở đây Làm sao em biết được phòng ở đâu chứ? Đều là một tay anh sắp xếp hết cả Cô cắt lên một tiếng Rốt cuộc cũng thể bày tỏ được sự bất mãn của mình phải chuẩn bị hôn lễ vì sao lại không nói với em một tiếng bây giờ bộ dáng của em như thế này nhất định sẽ trở thành cô dâu mất mặt nhất trời một thần nhất kéo cô vào trong phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net